Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cáng ấy là một đám đàn ông vừa huyết sáu vừa nhìn chằm chằm vào người đó như con hổ đói. Vương Chuẩn, sao cậu lại ở đây? Quách Thiền Thiền vội vàng bước đến giữ lấy cơ thể đang lào đảo của cô bạn. Vương Chuẩn đang trong trạng thái lơ mơ ngước lên và nhìn Quách Thiền Thiền. Những sợi tóc lòa xỏa trước mặt không che được nụ cười vui mừng và ngạc nhiên của cô. Thiền Thiền, sao lại là cậu? Nào, cậu cũng uống chút nhé. Vương chuẩn ra sức lắc lắc chai rượu trong tay Rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu rồi Quách tiền thiền thử vài lần Nhưng không thể kéo vương chuẩn đứng thẳng người lên được Chẳng bao nhiêu cả Vương chuẩn vừa nói vợ ợ một cái Con người đảo qua loạn xạ Tớ không uống nhiều thật mà Quách tiền thiền hơi chỉnh lại áo Sọc sạch của bạn Nhìn ngói xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc Sử Khải đâu Sử Khải là ai Vương chuẩn mượn rượu ra vừa ngây ngốc Bạn trai của cậu đâu? Quách thiền thiền bóp chặt bả vai của cô bạn nhăn mày Hai người cãi nhau à? Cậu nói cái gì cơ? Cậu nói bạn trai nào? Vương chuẩn liếc nhìn thiền thiền Quách thiền thiền thở dài Vậy cậu đến đây một mình à? Vớ vẩn Tớ lúc nào chẳng một mình Có điều... Cô ta cười hì hì nói Nếu cậu ở lại với tớ cũng được Tớ mời Nói xong, Vương Chuẩn giơ chai rượu trong tay lên lắc lắc, làm xong sánh thứ nước, còn khoảng nửa chai bên trong. Được rồi, đi nào, chúng ta về thôi. Quách tiền Thiển rằng chai rượu trong tay bạn và để nó bên vệ đường. Vương Chuẩn vung tay ra phản đối. Rượu của tớ. Rồi cúi gặp người xuống cười. Nhưng rồi cô ta không để ý chai rượu nữa vì cô ta vừa nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trên tay mình. Thiển Thiển, nhìn thấy không? Hạt kim cương này to không? Sáng không? Rất đẹp. Quách tiền tiền gật đầu phụ họa. tiền thiền đâu biết rằng khi Vương Chuẩn đang chọn chiếc nhẫn này, Sử Khải bỗng gọi điện cho cô ta, nói với cô ta rằng, anh ta đã cắt kiểu đầu mới, mua chiếc áo phông màu trắng mới, và đã cạo dâu. Sau đó Vương Chuẩn đành nói với anh, Được rồi, đừng nói nữa. Cô ta lạnh lùng cắt ngang những lời anh lải nhảy. Cô ta hỏi anh, rốt cuộc có chuyện gì không? Hay là đợi lát nữa cô ta sẽ gọi lại cho anh? Nhưng anh lại bắt đầu sụt xịt, ngẹn ngào hỏi cô ta rằng, bọn họ có thể không chia tay không? Cô ta có thể đừng rời xa anh được không? Trong lúc họ đang nói chuyện, người đứng bên cạnh Vương Chuẩn chính là Phương Thạch, người sắp quét thẻ thanh toán chứng nhận kim cương này, hỏi cô ta làm sao thế, có chuyện gì xảy ra không? Vương Chuẩn quay lại, nở nụ cười xinh đẹp với anh ta và nói không có gì, rồi cô ta thản nhiên ngắt điện thoại của Từ Khải, nhẹ nhàng nhún vai như đang chứng minh với anh ta, đó chỉ là một người bạn cũ mà thôi. Phương Thạch cười mỉm, bàn tay anh ta đặt trên tấm lưng thoan thảo của Vương Chuẩn rất tự nhiên. Nhìn ngón tay mảnh dẻ của cô ta chỉ vào tấm hình trong suốt của quầy hàng. Nói với cô bán hàng là muốn lấy chiếc nhẫn to nhất. Vương Chuẩn muốn đeo chiếc nhẫn kim cương 2,5 carat và lúc này nó đang sáng lấp lánh trên tay cô ta. Quách tiền thiển liếc qua và tự nhận thấy chiếc nhẫn này không phù hợp với Vương Chuẩn. Thực ra ngay cả Vương Chuẩn cũng biết nó quá to, nhưng đó là nhẫn kim cương 2,5 carat cơ mà. Đây là loại kim cương rất đẹp ở Nam Phi Là mẫu mới nhất của Ý Trên thế giới chỉ có một chiếc duy nhất Vương chuẩn không thể Mà có lẽ là không cho phép mình bỏ lỡ cơ hội sở hữu vật hiếm này Hơn nữa, thích hợp hay không, đẹp hay không đâu có quan trọng Giống như chuyện tình cảm, dù sao cũng chỉ bản thân bạn mới biết rõ nhất Vương chuẩn không gọi điện lại cho khải Cô ta chưa bao giờ hối hận với lựa chọn của mình Vì cô ta không muốn nhớ nhung nữa Anh cắt kiểu tóc thế nào, anh mặc áo phông mới có đẹp trai không? Cuối cùng anh cũng chịu cạo sạch dâu rồi. Chúng mọc rất nhanh và cọ vào má cô ta, khiến cô ta vừa trột xạ vừa đau. Nhưng cô ta không muốn nhớ đến nữa. Ở đầu bên kia của thành phố, sau nửa giờ đồng hồ, cô Trạch Nặc đã đến khu đô thị náo nhiệt để gặp Lâm Thâm Thâm như đã hẹn. Mặc dù trong lòng vô cùng buồn bực, chán nản, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu của Lâm Thâm Thâm, Anh vẫn cố gắng khống chế tâm trạng của mình. Anh đến rồi à? Bàn tay trắng muốt nhưng lạnh ngắt của Lâm thâm thâm đập vào chiếc ghế gỗ mà cô đang ngồi. Anh lại đây ngồi đi. Thần kinh. cố trạch nặc mặc dù nói thế, xong cũng miên cưỡng bước đến bên cạnh cô. Móc từ trong túi quần ra tờ giấy ăn, lau vài lượt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải cái chỗ sắp ngồi. Sau đó mới yên tâm ngồi xuống. Lâm thâm thâm nhếch miệng cười nhạt. Thật khổ cho anh quá, cố đại thiếu gia. Cố chạc nặc nghe cô nói xong, thì xưa xưa tay như đuổi còn rửa trước mặt. Nói đi, muộn như vậy em không về nhà. Lại lên cơn gì thế? Có chuyện gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net